Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các cưới của mình đang ngủ lại trong ô ten với chừng. Mạc vẫn thấy lòng mình dần dưng trước lời nỉ non của Phượng. Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Cũng may là chính ba cô ra đây cho tôi biết. Chứ không thì tôi vẫn ngu dại mà tin cô. Thôi đằng nào cũng lỡ rồi. Bát nước đã đổ xuống đất. Cô về đi. Từ nay đừng gặp tôi nữa. Phượng ước an trừng trừng nhìn Mạc rồi quay quắt ra cửa. Nàng vẫy xích lô leo lên và bảo đạp về nhà. Mạc ngồi lặng thinh trông theo, phượng tránh mặt dàn đã cả tuần nay đột ngột bây giờ quay lại xin lỗi, xoa dịu phần nào lòng tự ái dày vỏ dàn từ hôm nàng bỏ đi. Tuy vậy chàng thấy rõ việc nối lại duyên xưa chắc không thể thực hiện nổi, bởi tình cảm của chàng đối với phượng giờ này đã hoàn toàn nguội lạnh. Bên cạnh phượng lại còn thêm một khuôn mặt tráo trở của bà giáo đường mà nàng biết chắc suốt đời sẽ không bao giờ chẳng quên được. Phượng xuống xe trước cổng, bà hàng bán mía ngồi nhờ khoảng trống bên ngoài bức tường gạch, ngẩng lên đôn đả chào. Nàng chỉ khẽ gật đầu đáp lại và cứ thế bước nhanh vào nhà. Phượng có cảm tưởng mọi người xung quanh đều đã biết nàng bị chật bỏ rơi, hoặc ít ra họ cũng nhìn ra con người thật rất tầm thường của chật mà mẹ có nàng lỡ lời ca tụng từ lúc mới gặp. Phượng đi thẳng vào bếp Đôi giày không tháo quai, đá văng vô góc nhà Nàng ngó sang phòng khách, nhìn ra vườn sau nhưng không thấy ông bố đâu cả Bà Đường đang nhặt rau rền để nấu canh, ngẩn lên hỏi Đi đâu mà mới mở mắt đã đi, có gặp thằng Mạc không? Phượng lấy bộ đồ, máng sau cánh cửa, cầm vào phòng tắm và nói vọng ra Mẹ đừng có nhắc tới anh ấy nữa Bà Đường nộ khí sung thiên, đứng ngay dậy, tiến lại trước cửa phòng tắm và quát lên Cái con này mày ăn nói hay nhỉ? Nó không giận mày thì thôi chứ mày quyền gì mà giận nó? Biết là ông giáo đừng vắng nhà, Phượng lớn tiếng cãi mẹ. Sao mẹ biết là anh ấy không giận? Mình đã quyết định sai thì phải nhận lấy hậu quả, chứ mẹ cứ muốn con quay trở lại năn nỉ người ta. Người ta cũng có tự ái chứ. Giả như mà anh thực không bỏ con, có đời nào mẹ suối con gặp anh Mạc không? Con không có chơ mạnh như thế được đâu." Câu nói đầy phẫn nộ của Phượng làm bà Đường nhột, dù biết mình có lỗi. Phượng vẫn giận mẹ đã không ngăn cản nàng từ phút đầu và càng giận hơn nữa vì bà đã xối phượng trở lại gặp mạc để chuốc lấy ê chề bởi mạc nhất định không dung thứ. Nàng thấy chán ngán tất cả mọi người xung quanh chỉ muốn thoát ly ngay, chẳng những khỏi căn nhà này mà nếu tránh xa được cả khu phố này thì càng tốt. Nàng múc nước vào thau rửa mặt, lau hết lớp phấn son trang điểm kỹ lưỡng sáng nay rồi ra nằm trên võng. Nàng cần ngủ một giấc để bù lại đêm qua thức quá khuya. Sế chiều Phượng thức giấc. Ánh nắng chưa xuyên qua tán lá ổi, làm người nàng ướt đẫm mồ hôi, nàng ngồi lên ngơ ngác nhìn quanh, vén tay áo nhìn đồng hồ và bút nhỏ nhớ tới chợ. Bà đường ngồi ở cửa bếp bên cạnh hai thúng gạo, ngẩng lên bảo Phượng: "Ta để phần cơm đấy, thấy mày ngủ say quá ta không muốn đánh thức." Phượng không nói gì, lặng lẽ vào phòng tắm. Lúc nàng trở ra cầm cái khăn bông nghiêng đầu lau mái tóc ướt thì ông Đường từ trên gác xếp bước xuống và đến ngồi bên cạnh vợ. Hai hôm nay từ lúc Hiền đến chuyển lời của Trực không xây dựng với phu nhân nữa. Phượng rất ngại mỗi khi phải nhìn thấy mặt bố. Ông giáo Đường đi vào thì nằm đi ra, chẳng muốn nói chuyện, dù nàng biết rõ bố mình không có cái tính tiểu nhân đắc chí đem chuyện lầm lỡ của nàng ra đây nghiến để chứng minh là ông là người nhìn xa trông rộng. Hôm nay cũng vậy, vừa thấy ông Đường kéo cái ghế đầu lại gần bà Đường, Phượng đã sang ngay phòng khách, nhưng ông Đường dịu dàng gọi lại, bảo nàng ngồi ở võng và cởi chuyện với cả hai mẹ con. À, việc thằng Mạc bây giờ tính thế nào bà nhỉ? À, đối với ông bà Khánh bên đấy thì mình vẫn xem như là thông gia, chưa có gì thay đổi cả. Chỉ mỗi tội là không hiểu là chính thằng Mạc nó nghĩ thế nào. À, Phượng à, hay là con con thử gặp lại nó dò ý xem thế nào? Ừm, con gặp anh ấy rồi, mới lúc nãy. Anh ấy bảo là từ nay con đừng có nhìn mà ăn ấy nữa, thế thôi. Bà đường sẵn giọng. Nó mà dám bảo với mày như thế à? Ông đường phân bua giúp bà. Nó dặn là phải con ạ. Ở vào địa vị nó ai cũng thế thôi. Nhưng mà bà này, tôi á thì tôi chắc là chỉ vài hôm nữa thì nó sẽ nghĩ lại, hay là thế này? để tôi lại thăm nó nói với nó vài câu xem thế nào Thôi bố, đừng có gặp anh ấy nữa mà Con không có muốn anh ấy tưởng là nhà mình phải năn nỉ, cần cái gì Ông Đường điềm tĩnh giải thích Khi cần xin lỗi thì cũng phải xin lỗi bởi mình có lỗi thật con ạ Nhưng dĩ nhiên Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net